Cho nên ra tới đấy, tôi cũng chỉ ngồi trên bờ, đoạn nhìn các anh bơi bỉ bóm giữa lòng sông, thậm chí còn nhảy từ trên cầu xuống. Tôi cũng ham lắm. Độ nhá nhem, tôi mới dám lội xuống tắm. Được một lúc thì tự nhiên tôi bị chuột rút. Bây giờ thì nó chơi với lắm, trong khi các anh mình thì ở xa, tôi hoảng hốt gọi toán lên. Nhưng các ông vẫn đang bỉ bà bị bóng, chẳng nghe tiếng gọi. Đi bời mà nó gặp trượt rút thì nó hay lắm. Tôi nhớ lúc ấy, chân của mình nó như là cứng đờ đờ lại, bị ai vặn chặt. Tôi còn cảm thấy như là mình đang bị lôi xuống, dường như có ai đang túm đầu mình mà dìm xuống vậy. Tôi kêu được ú ớ một vài tiếng, xong nước sọc vào học. Lúc ấy cũng chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ sợ là chết. Xong một cái, tự nhiên tóc của tôi căng ra. Tôi quỹ đành đạch, mà người kia vẫn túm chặt. Để lôi tôi lên được Chẳng biết là do mình quấy mạnh hay là gì Lúc ngoi lên tôi đã thấy về gần đến bờ Xung quanh cũng chẳng có ai Cũng chẳng thấy có người nào ở gần mình luôn Tôi vừa thoát chết một cách thần kỳ Tôi lúc lên bờ còn lao đao Vẫn như đang dập dành dưới dòng nước Lúc về tôi có hỏi các anh mà vừa rồi Có nghe thấy tôi gọi hay không Mấy ông bảo là có Nhưng thấy tôi lại tự bơi vào bờ Cho nên các ông cũng chẳng ra xem nữa. Tôi cũng chẳng dám kể về ai cái chuyện tôi chết đối ấy. Mãi đến cuối năm ấy, mẹ mới đưa tôi đi xem bói, Xem cái cô em nuôi của mẹ ở bên chợ đầu. Nhà tôi cũng biết là tôi đang ở trong hạn tam tai. Thế nhưng nghe bảo là tôi hạn đường đi. Ở đường bộ, đường thủy, đường nào cũng hạn cả. Trong năm đã từng chết hột một lần. Thế nhưng cũng may có ông gì ở bên nhà ngoại đi theo. Ông ngày xưa chết bất tắc kỳ tử. Mẹ kể ông là con út ở nhà cụ ngoại. Cụ đẻ đến 11 ông bà mà chết vãn mất năm. Ông theo tôi là mất non nhất. Ông chết năm 7 tuổi do bị cụ ném cái ngói vào đầu khi đang chơi ngoài sân. Nghe nói ông thiêng lắm. Đợt mẹ tôi chữa đã mấy lần mơ thấy ông về chơi ở ngoài sân. Mẹ tôi còn bảo nhìn ông giống tôi. À mà không, tôi giống ông mới đúng. Xong tôi kể với mẹ chuyện chết hụt ở ngoài xong, Mẹ bảo là có khi là ông trẻ. Ông kéo tôi lên thật. Mới lúc ấy chắc là trời nhá nhem. Cho nên các anh nhìn là ông trẻ với tôi giống nhau quá. Tưởng là tôi tự lóc hót vào bờ. Rồi tới vụ tam tai thứ hai nó như thế này. Nghĩa là cái hôm tôi đi xem bói ấy là độ cuối tháng 11. Cô cũng bảo tôi là có ông bà và cô ông mãnh theo phù hộ độ trì vuốt ve che chở, cho nên mới qua được cái hạn này. Từ giày đến sang năm thì tôi vẫn ở trong hạn, cho nên là vẫn không được đi đâu, là tốt, tránh chỗ nước sâu, tránh đi về đằng đông, tránh đi với người mệnh hỏa mệnh thổ vân vân này nọ. Thế nhưng mà đã là hạn ấy, nó có bước chân ra khỏi cửa thôi cũng đủ chết rồi, cho nên là chỉ có đi từ nhà đến trường thôi, mà cũng xít chết. Cách tết âm lịch đau độ có 10 ngày. Trời năm ấy rét lắm. Trước đấy hai đêm liền, tôi nằm mơ thấy nhà mình có đám, là đám tăng. Ở trong mơ, tôi nhớ mang mắn là mình đứng ở ngoài cổng, nghe ở trong nhà, khóc rõ to, như thật. Trong nhà đông người, lần sau thì tôi mơ thấy mình đang ngồi ở giữa nhà, nhìn thấy quan tài. Thế nhưng, chẳng thấy người nào cả. Lúc ấy tôi sợ lắm, mà lần nào tỉnh dậy tôi cũng khóc, mà chẳng hiểu sao mà nước mắt. Lại chạy ra ướt đẫm cả gói. Tôi có nói với mẹ tôi. Mà đợt ấy gần Tết. Bận biểu. Mẹ thì bận bán hàng tạp hóa ở chợ. Đông khách. Mẹ cũng chỉ nghe rồi ấm cho qua chuyện. Xong cái sáng hôm sau đêm mơ ấy. Tôi đạp xe đạp đến trường như bình thường. Mà hôm ấy trời lạnh. Tôi tưởng như tay của mình nó cống hết cả 5 ngón. Cầm cái ghi ra đông xe. Cứ lắc qua lắc lại. Lại còn phải đi sớm, đường thì cứ mở mở tối. Tôi đạp xe đến đoạn ngã tư. Bình thường thì chỗ ấy vắng lắm, cho nên cứ thế mà băng băng. Thế nhưng vừa đi ra giữa đường thì ở bên trái, có cái xe tải 15 tấn nó ồn ồn lao đến. Bố tổ tiên sư nó, nhìn thấy thì quéo hết cả tay cả chân. Cái xe tải thấy là sáng sớm đường vắng, cho nên lao ẩm ẩm, rõ nhanh. Cơ bản là lúc ấy tôi cũng chẳng tránh kịp. Chỉ là hốt hồn, hốt vía. Tôi cố ngắm. Tôi giật mình khựng lại tại chỗ. Chứ mở cái xe này nó mà đâm, tôi cũng chẳng kịp phản ứng gì. Ấy thế mà trong một thoáng, đang luống cuống thì tự nhiên. Xe của tôi như bị đổ đẩy. Nghĩa là tôi chống chân xe rồi, mà cái xe nó vẫn như bị là bị ai vít đổ lăn quay ra đường. Tôi cũng bị đẩy ngã.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 Ông lái xe lúc nhảy xuống, giòn xuống gầm mặt tái xanh như đít nhái. Thấy tôi vẫn cứ nằm co dốm ở trong đấy. Ông lắc đầu mêu máu. Ôi giời ơi! Chết mẹ nó rồi! Thế này thì mất ăn Tết rồi! ai thấy mà tôi lại mở mắt ra nhìn. Chả làm sao cả. Tôi lồn cồm bò ra. Ông ấy há khóc cả mồm. Tôi rầm rầm nước mắt.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 ấy thế nhưng mà đời mà luôn luôn luôn có những chuyện không thể lý giải mà người ta hay quy nó vào tâm linh để mà kể cho nhau nghe. Sau đây tôi xin kể tiếp câu chuyện liên quan đến trùng tang. Đợt trùng tang ấy không phải là tự nhiên mà xong là tại vì người bị chết sau đó là con của cụ bà cả cho nên mọi người mới nghĩ như vậy. Năm độ 53-54 Nhà nước bắt đầu tịch thu dưỡng đất Chia lại cho dân Cụ ông là địa chủ Cho nên bị thiệt hại nặng lắm Tịch thu cả tài sản Lúc đó như là xã hội cào bằng Nhà nào có gì hơn thì phải gom vào Đem chia cho cả làng mỗi người một tí Chẳng biết cùng quẫn thế nào Mà nổi lên phong trào phá đình Phá chùa Giống như là cách mạng văn hóa ở bên tàu Nhưng mà làng của cụ Thì chỉ bị nửa mùa thôi Có nghĩa là chỉ có dân tự pháp Còn nhà nước thì phải đi can. Cụ tham gia nhiệt tình lắm, Chắc là nghĩ phá đình, phá chùa xong, Chia đất đình chùa cho nhau. Thế nhưng mà cũng chả đến lượt. Phá xong, thì dân quân tự vệ đến dẹp, Lấy đất đai xung công. Cái đình ở quê cụ ngoại ngày xưa to lắm, Đẹp lắm, bị phá xong, Xây làm nhà văn hóa. Mà cứ ông nào lên nắm quyền, Loay hoay thế nào bị đi tù hết. Xong, di rời cái nhà văn hóa ly. Thì sửa thành cái trường mẫu giáo. Khi xưa mẹ tôi chính là đi cái trường mẫu giáo ấy suốt. Kể là cứ ngày dầm, mùng một. Thế nào mà nghe tiếng quan quân, người ta chạy rầm dập rầm dập xung quanh trường mẫu giáo. Xong đó, còn nghe cả tiếng ngựa hí, tiếng thổi tù và ủ ủ. Dường như là quan về hội quân. Nhưng mà đỉnh thì đã bay mất. Cho nên quan đành hội ở trong nhà mẫu giáo tạm vậy. Giờ thì chỗ ấy nghe đâu là viên người ta xây dựng chung cư rồi, các quan chắc là được hội quân luôn ở trong khu nghỉ dưỡng quốc tế luôn. Lúc ấy, cụ ngoại mất hết cả đất, cả của là xong lại còn thêm phá đình, phá chùa. Thế nhưng mà thánh lúc ấy còn chưa có vận ngay, thánh biết là cụ chưa đến khi mặt vận, cho nên thánh đợi hẳn đến khi mặt vận mới xử. Tôi biết đã kể là cụ tôi giàu lắm, có vàng trôn đầy góc nhà, nghèo thế nào được với cụ. Mà đợt ấy nhà nước bắt đầu xây đường lớn lên tỉnh, lên huyện. Nhà cụ ở tiết trong làng. Cụ về, bắt đầu đào vàng lên, đem tiền đi, mua đất mặt đường để ở. Sai lầm ở chỗ chính là cụ đem bỏ cái nhà của tổ tiên để lại. Cứ cho là mê tín cũng được, nhưng trong cái nhà ấy, 77-49 đời hang hốc. Ở đó chẳng phải là an toàn hay sao? Lúc ấy thì cũng chẳng ai nghĩ được đâu. Cụ ông ra ngoài mặt đường, cụ bà mới đẻ ông trẻ, cho nên không đi đâu hết, vẫn ở nhà cũ. Đi cùng cụ ông là toàn bộ con cái của cụ bà cả, xong là bị thánh vật không trượt người nào. Nhà cụ có nuôi mấy con chó, đem từ nhà trong ra. Ban đầu thì chắc chúng nó lạ nhà, cho nên hay cắn lắm. Ngày thì đỡ, ấy mà cứ đêm xuống là cắn rát cả ruột. Cụ đánh suốt mà nó không chờ. Cứ bảo là nhà mà kiểu gì. Gần một năm trời, đêm nào cũng ăn ẵng tiếng chó sủa. Cứ nhát gần, hết con này sủa mỏi mồm, thì lại làm nghỉ để con khác đứng lên thay. Xong đợt ấy, mấy con chó sủa ít hẳn. Ông ngoại kể là có những hôm gần như không thấy chúng nó sủa nữa. Dăm ngày liền như vậy, đùng một cái. Đêm hôm ấy, đàn chó Không chỉ sủa giật động ra ngoài, Mà chúng nó còn quay sang, Chúng nó cắn nhau trí tróe. Đàn chó cắn nhau dữ dội lắm, Cụ nằm ở trong buồn, Tức quá, Mới xua mấy người dậy, Ra xem chó má ra làm sao, Mà nói không được đập chết mẹ nó đi. Lúc đó, Bà chị của ông tôi mới đi ra xem, Ông lúc ấy vẫn nằm ngủ ở trong nhà, Tự nhiên nghe tiếng của bà chị kêu rú cả lên. Ai nấy hút hoảng chạy ra. Thấy bà chị kia bị con chó nó cắn vào chân. Nó ngoạm cứng lấy cẳng chân. Bao nhiêu người xông vào, đánh, đập các kiểu, thậm chí cả rội nước. Nó không nhả. Nó cắn đến mức máu mè bè bét. Cuối cùng cực chẳng đã, đành phải đập vỡ đầu nó. Mà thòng cái gậy vào, cậy miệng nó ra. Sáng ngày hôm sau Đi ra nhìn khoảng sân ấy Toàn máu là máu Mấy con chó chết la liệt Con nào con đấy bị cắn tả tơi Bà chị của ông tôi Sau đó 10 ngày Cũng phát dại Cứ riêng ư ử Nước rãi chảy đầy ở bên mép Người co giật Không nằm yên được Thế mà ai động vào Quay ra là cắn Lúc ấy thì không ai bảo là bị bệnh cả Độ vài ngày Bà mất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 bà nọ cũng lên nhập vào anh họ tôi. Bãi quậy cho tanh bành hết, bãi bà đập vỡ luôn cả cái bia mộ, bá còn lấy xà beng bổ vào quan tài đôn đốt, phải mấy người mới giữ được. Tại sao? Ông ngoại tôi nói là bãi lên mà ông may mắn, mà tôi cũng đến đời tôi cũng được theo cái may mắn ấy, là vì tôi có ông trẻ chống lưng, cho nên bà kia không thể nhập được vào tôi.